chương năm tám mưa cao s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe itunesaudiosvn.com vẫn đang lúc hoàng hôn sắc trời đã bộ đen dần áp đạm dần chẳng biết từ lúc nào mưa đã bay bay rơi xuống gió nổi lên khiến mưa rơi nghiêng mang hơi nước lạnh vào trong điện xen lẫn với mùi nhựa thông cháy bay từ ngoài cửa cung vào Nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy ánh lửa le lói, khói lửa lờ bao phủ dày đặc trên bầu trời hoàng cung. Tôi nghiêng đầu, nhìn Ngọc Tú đang quyết gối sau lưng mình, nói, ngươi ở đây, bọn trẻ có ma ma chăm nom, ta sẽ không làm khó trẻ nhỏ và người già nhạt ngươi. Nói xong, tôi xoay người đi ra cửa. Nô tỳ muốn nhìn chàng thêm lần nữa, Ngọc Tú bỗng nhiên lên tiếng. Vương Phi, cầu xin người cho nô tì đến cửa cung, nhìn chàng thêm một lần. Tôi nghỉ chân, không đành lòng quay đợt lại. Nàng đã biết sinh ly Tử biệt đang ở ngay trước mắt. Cố gắng sống tốt, ngươi còn có con cái, vẫn còn cuộc đời. Tôi cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói, hắn chưa từng yêu ngươi, vừa cười thiết thất vừa gian ngươi lại. Nàn nhân như vậy không đáng giá để ngươi đau lòng phía sau yên lặng một hồi lâu ngọc tú chợt cười to đáng giá vương phi người cho nô tỳ biết cái gì là đáng giá tôi nhíu mày không muốn nghe nữa nhấc chân lên bước về cửa vương gia chẳng lẽ không nhẫn tâm một nam nhân không để ý đến an nguy của người bỏ mặc người không thèm để ý người vì hắn mà cúi đầu tận tụy có đáng giá Một câu chất vấn thê lương này như mũi tên xuyên thủng trái tim tôi. Nàng quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi không hề tỏ ra yếu thế. Chợ Cuộc cũng là người đi theo tôi 10 năm, hiểu được cách tìm ra sơ so hở của tôi, cũng biết nói lời gì sẽ khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi nhìn nàng, lòng sầm sầm trách ngắt. Nếu là trước Kiệt nghe được lời này, Có lẽ tôi sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, tôi đã không còn là A Vũ dễ vỡ ngày xưa nữa. Chính vì chàng là tiêu kỳ nên mới có thể mạo hiểm lớn như vậy. Là ta ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi ngược mặt mỉm cười. Cũng bởi vì ta là Vương khuyên Chàng mới dám buông tay ra cục diện này cho ta. Bàn về tình cảm ân nghĩa. Chúng ta là vô thê. Là tình lữ. Tôi gắn từng chữ. Mà trên con đường sự nhiệt bá. Chúng ta là chi kỷ kề vai chiến đấu. Thái bình, ta sẽ ở trong khuê phòng mai mực, thêm hương cho chàng, biến loạn, ta có thể đứng ra vượt mọi trong gai vì chàng. Nếu như chàng chỉ coi ta là kim ốc kiều Nga thì sẽ không phải là hiểu ta. Tiêu kỳ hiểu ta, tin ta, bằng không, ta cũng không thèm sống vai đứng cạnh một người phàm vô tục tử. Kim ốc kiều Nga Xuất phát từ điển cố kim ốc tàng kiều Một lần Lưu triệt được mẹ nuôi Tức quán đào công chúa Ôm vào lòng rồi hỏi Con có muốn lấy vợ không Có Lưu triệt đáp lại Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người Đứng cạnh gợi ý tiếp Muốn người nào Lưu triệt đều ngoại ngoại lắc đầu Tỏ ý không ưng Quán đào công chúa lại chỉ tay về phía con gái mình Tức Trần A Kiều Rồi hỏi ba gả a kiều làm vợ cho con được chăng lưu trẻ nhoẻn cười đáp được ạ nếu lấy được a kiều làm vợ con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của trung quốc kim ốc tàng kiều nhà vàng cất người đẹp ý chỉ sẽ bảo vệ cẩn thận cho cuộc sống giàu sang thuận buồm xuôi gió ở đây a vũ nói lái đi lời ấy lời vừa dứt Ngọc Tú ngây người, mà bản thân tôi cũng bị lời của chính mình làm cho kinh ngạc. Nếu như đây không phải là ý niệm đã cắm rễ sâu trong đầu thì làm sao có thể vì nhất thời bị chọc tức mà bật thốt lên. Nhiệt đế vương, nhiệt đế vương, cho tới giờ, người muốn làm nên nhiệt đế vương không chỉ có tiêu kỳ. Đúng vậy, tôi muốn vua quân của tôi phải là người mạnh nhất, tôn quý nhất thiên hạ. Chàng chinh phục thiên hạ. Chinh phục tôi, cũng bị tôi chinh phục. Đây cũng là trí người to lớn vẫn trôn sâu trong cơ tủy, trong dòng máu, khó thể nói nên lời của tôi. Một câu nói ẩn sâu trong đáy lòng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nói ra, không phải né tránh, không phải tự lừa mình dối người nữa. Cuộc diện này có hung hiểm hơn thế, tôi cũng chưa từng hoài nghi tiêu kỳ. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi và Tiêu Kỳ từng bởi vì tư tâm của riêng mỗi người mà này sinh biết bao hiểu lầm. Những năm gần đây, trải qua sóng to gió lớn liên tục áo tới, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể bỏ qua khúc mắc, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Đi tới hôm nay, qua rất nhiều núi cao hiểm trở, nếu không an tâm gánh vác thì làm sao có thể qua được cửa ải nguy hiểm cuối cùng cái gọi là con cờ là lợi dụng cũng chỉ là người khác lòng dạ thẹt hòi phỏng đoán mà thôi trải qua gió mưa bão táp loạn thế chìm nổi chúng tôi đạp trên máu xương khô và nước mắt đã sớm hợp thành một thể không tách ra được là hai tin thiểu nhau cũng được là hai trí óc hỗ trợ lẫn nhau cũng thế chàng có tôi tôi có chàng đã đủ chàng gánh trên lưng thiên hạ Quốc gia, nhất định không làm được một na tử đứng trước trong cửa vẽ lông mày cho thê tử. Tôi cũng không làm được một phục nhân quanh quẩn trốn khuê phòng không hỏi thế sự. Nếu từ lâu đã lựa chọn nhau, chúng tôi chỉ có thể chóng vai đi về phía trước, cộng sinh cộng tử. Tôi say người đi, cửa đi ở phía sau đóng sạch lại, ngăn ánh mắt kinh ngạc khổ đau của Ngọc Tú ở bên trong. Bóng đen buông xuống, mưa bụi đột nhiên dày hạt. Tôi kéo chặt áo khoác, chưa kịp để cho thị vệ mở Ô đã vội bước đi tới phía cửa cung. Quân phản loạn đã vây khổ cung thành, mà bốn bề ngoài cửa cung cũng là binh mã hàng ngũ chỉnh tề, tên trên dây cung, kiếm ra khỏi vỏ, giáo thương san sát. Những ngọn đuốc cháy bằng nhựa thông lớn chiếu sáng bừng một góc trời. nguyệt Hàn và bàng quý úy đều đã nghe tin chạy tới, tôi tiến ra đón, cười một tiếng hai vị cực khổ rồi, hai người họ cũng trấn định như thường. dưới thành dương cung bạt kiếm địch đông ta yếu thế, càng là tình hình gai gò càng phải bình tâm trấn an lòng người. tôi đi đến gần tường thành cúi người nhìn ra xa, một binh sĩ bên cạnh vội ngăn lại, vương phi cẩn thận. thiếu niên kia mới mười tám mười chín tuổi, tôi nghiêng đầu cười với hắn, không sao đâu. Không phải sợ Thiếu niên máy trợn mắt to đột nhiên đỏ bừng mặt mở miệng mà nói không ra lời Chỉ gật đầu như cái máy ngụy Hàn cười ha ha Tiến lên vỗ vai hắn Tiểu tử Ngươi còn chưa được đánh ra đó thôi cho so ra trợ thế này có là cái gì Một nữ nhân còn không sợ Chúng ta hán tử chẳng lẽ lại sợ Đám binh sĩ đứng nghiêm xung quanh nhất thời cười ấm lên không khí căng thẳng nửa ngày vì trận cười này mà tan đi trên mỗi gương mặt trẻ tuổi kiên nghị đều hiện lên vẻ phấn chấn sụp sôi thậm chí còn ấm áp tôi nhìn nguy hàm cười một tiếng tán thành gật đầu ý nói đi đến nơi yên lặng không có người hai người họ đi sau tôi nguy hàm không cười nữa bàn quy úy vẫn trầm mặc như cũ chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút Tôi nhìn về hàng ngũ phản quân ở dưới ánh lửa trực cách đây không xa. Thấp giọng hỏi, Tống Hoài Ân chỉ vai quanh cung thành. Không có hành động nào khác sao. Đúng thế, lúc này hắn đang án binh bất động Thuộc hạ cũng nửa mừng nửa lo. Ngụy Hàn lại lùng chắp tay nói. Vui là vì có lẽ hắn bị ngoại lực quản chế. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lo là vì có thể hắn sẽ nhân cơ hội đêm khuya mà tập kích. Tôi gật đầu. Đêm nay thực sự hung hiểm khó liệu, cần phải cẩn thận. Bàng quý úy đột nhiên cất tiếng, vương phi, chi bằng đưa người nhà họ Tống lên đầu thành, cho hắn kinh sợ, không dám vọng động. Tôi nhíu mày không nói. Bàng thống lĩnh nói có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, nhất định không được mềm lòng, giọng người hàn như sắt đá. Trói mẹ già và ba đứa con thơ của Tống Hoài ân lên tường thành. Quả thực độc ác, cũng thực có hiệu quả uy hiếp Cần thiết phải như vậy sao? Tôi cũng không quay đầu, cười nhạt Ngoại lực kiềm chế mà ngươi nói lúc nãy thậm chí còn hữu dụng hơn biện pháp này Ngụy Hàn ngẩn ra Quân đóng ở ngoại thành phía đông án binh bắt động, Tuy nhất thời có thể kiềm chế Nhưng chưa chắc đã giữ chân hắn được lâu Tôi quay đầu, như cười như không ngoại lực mà ngươi nói thực sự chỉ có quân ở ngoại thành phía đông thuộc hạ ngô dốc không biết vương phi có ý chỉ điều gì đôi mắt hắn lóe lên tia sáng xẹt qua vẻ kinh ngạc không dễ nhận ra tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn khó trách vương ra tin tưởng ngươi như thế ý chí kiên định lọc dạ thâm sâu trung thành tận tâm vương khuyên thực chất bội phục ngụy hàn trầm mặc cùi đầu Ngươi có nỗi khổ tâm không tiện nói ra, ta cũng không hỏi nữa. Tôi sai người phân phó bàng quy úy, bàng thống lĩnh. Ngươi dẫn người đi dò xét xung quanh, lỡ may có sơ hở. Thuộc hạ tuân lệnh, bàng quy úy trước nay chưa từng nhiều lời dườm ra, lập tức quay lưng đi. Đợi bàng quy úy đi xa, Nguyễn Hàn mới khẽ thở dài, đôi con ngươi dưới mắt nạ tráng lên, vương phi thứ tội. Thuộc hạ cũng không phải là nghi kỵ bằng thống lĩnh, chỉ là chuyện cơ mật Thuộc hạ chỉ phụ mệnh một mình vương gia. Ta hiểu, ngươi không cần giải thích, tôi khẽ mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn tôi, ngoại trừ vương gia, Nguyễn Mộ Bình Trinh chưa từng phục ai khác. Hôm nay thực lòng phải thừa nhận, vương phi khiến Nguyễn Mộ vui vẻ phục tùng. Tôi mỉm cười không nói, lặng lặng nhìn. Ngụy Hàn cho cuộc mở miệng thú nhận, thuộc hạ nhận được mật báo của vương gia. Âm thầm giám sát điều khiển kinh đô và vùng lân cận, án của hồ gia đã sớm báo cho vương gia biết. Tảng đá nặng trong lòng tôi rơi xuống đất. Tôi thở dài nói, rất tốt. Ngày đó ngươi có thể mật báo với ta cái chết của hồ quang viễn có điểm đáng ngờ thì tất nhiên cũng sẽ mật báo với vương gia. Nếu như ta đoán không sai. Hồ Quang Viễn đã sớm rơi vào bẫy của Tống Hoài Ân, phạm phải tội gian lận. Tống Hoài Ân nhân cơ hội này giết hắn, đồng thời cho Hoàng Hậu biết, mượn sự hiểu lầm giữa Hoàng Thượng và ta, bài kế ly gián, sau đó mới có chuyện mật chiêu trên áo. Ngụy Hàn mặc nhiên gật đầu. Tôi lại nói, ngày hôm ấy cung nữ điện chiêu dương có thể thoát lợi chạy ra khỏi cung cũng là nhờ hắn âm thầm tương trợ. Ngươi dẫn thiết ít vệ đuổi tới ngoài lâm lương quan, chạm đường người của Hoàng Hậu, lại không biết Tống Hoài Ân dùng kế ám độ trần thương, đã phái thân tín lẻn tới Bắc Cương Mà báo với Hồ Quang Liệt. Ám độ trần thương, một trong ba mươi sáu kế trong sách lược quân sự Trung Quốc, có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Điển Cố, Thời Hán Sở Tranh Hùng lưu bang bị hạ vũ ép vào đóng quân trong vùng ba thục hẻo lánh khó ra được trung nguyên hàn tin bèn bày kế vờ sửa đường xạ đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải trần thương mở đường ra trung nguyên cho quân hán ngụy hàn có vẻ ngượng ngùng ngày đó thuộc hạ chỉ nói tống hoài ân án hại hồ quang viễn là vì báo thù riêng đã kích hồ đảng không ngờ hắn lại to gan như thế dám lợi dụng hoàng hậu Tính kế hồ tướng, quả là nguy hại đến an nguy của vương gia. Tôi thở dài thật sâu, không nói gì nữa. Vô luận vì quyền, vì danh hay là vì tình, lúc đó, trong lòng Tống Hoài Ân đã gieo ý niệm thay thế tiêu kỳ. Diệt trừ hồ quang liệt chẳng qua là sẹt trướng ngại đầu tiên của hắn mà thôi. Tôi nhìn về chân trời phương bắc xa xôi. Hẳn nhiên nói, lúc này vương gia hẳn đang trên đường về kinh. Có lẽ tiên phong đánh về kinh chính là Hồ Quang Liệt. Nguyện hàn gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tôi vỗ ngực, tảng đá đẹp nặng trong lòng hồi lâu cho cuộc cũng rơi xuống. May mắn biết bao, cuối cùng không giết nhầm trung lương. Lại hối hợp vì ban đầu cứ mực mực giữ thành kiến, trách lần Hồ Quang Liệt. Thành kiến là thành kiến hại người cũng chuýt nữa hại mình phụ thân nói tôi yêu ghét rõ ràng luôn dựa theo cảm tính của mình mà nhìn người khó trách có lúc độc đoán lúc nghe vậy tôi còn bỏ ngoài tai giờ xem lại chợt có cảm giác mồ hôi đầm đìa nếu không phải tôi luôn luôn ghét hồ quang liệt ngang ngược vô lễ tham công tranh lợi thì tôi cũng sẽ không sơ suất phản đoán Chỉ bởi vì cái chết của Hồ Quang Viễn Vì một tờ mật chiếu của Hồ Gia Mà nhận định Hồ Quang Liệt làm phản Cái chết đại ánh mắt Thường thường không phải là những gì Người ngoài bố trí Mà là thành kiến của bản thân Ngày đó quân ta lần lượt chiến bại Tiêu kỳ truy cứu trách nhiệm phòng ngự lỏng lẻo Nghiêm trách Hồ Quang Liệt Phạt nửa năm bổng lộc của hắn Bắt hắn đóng cửa diệt bích Mắt thấy mọi chuyện loạn lên Tôi lo hồ quang liệt không can lòng chịu phạt sẽ sinh thị phi. liền nhẹ lời khuyên tiêu kỳ. Cũng phải giữ mắt mũi cho người ta chứ. Chàng phạt như thế có phần hơi quá rồi. Tiêu kỳ lại nhạt nói. Nàng cũng cảm thấy hơi quá sao. Vậy ta sẽ làm quá thêm một chút. Thế nào? Quả nhiên ngày hôm sau chàng liền giao chính vụ cho Tống Hoài Ân. Chuẩn bị thân chinh Bắc phạt. Chưa đã chấn đồng lại nghe tin hồ quang liệt bị cầm chân trong phủ ngày nào cũng uống rượu cãi lộn hồ đảng thấy mình thất thế rồi chuyển hướng sang hữu tướng tranh nhau lấy lòng tống hoài ân tống đảng chớp mạnh lên hơn bao giờ hết hai người hồ tống phân tranh bao năm không ngừng mỗi lần xích mích tranh giành tiêu kỳ đều phải có những sắp xếp riêng để hai người họ kiềm chế lẫn nhau cân bằng cục diện Tôi biết rõ Tiêu Kỳ sẽ không thiên vị ai, chàng hoặc kiềm chế hoặc nêu cao, đều có lý riêng. Quả nhiên, 10 ngày sau, Tiêu Kỳ ban chiếu thân chinh, lệnh hồ quang liệt làm tiên phong, thống lĩnh 10 vạn quân tinh nhuệ. Tôi hỏi chàng, trước kia chàng dốc sức trên ép hồ đảng là nhằm cố ý trấn áp khí thế của hắn. Tiêu Kỳ lại nói, ta chỉ là muốn thử hắn một lần. Thử hắn. Tôi kinh ngạc, nghĩ lại, chợt thấy thấp thỏm, trang nghi hắn có điểm khác thường. Ánh mắt tiêu kỳ thâm sâu khó lương. Có một số việc, nhìn bằng mắt sẽ khác hoàn toàn với nhìn bằng tâm. Thứ biểu hiện bên ngoài chưa chắc đã là thật. Vương Phi Tiếng gọi của Nguyễn Hàn khiến tôi trực tỉnh lại, phục hồi tinh thần. Gió đen lạnh thấu, ánh lửa hừng hực nào có bóng dáng tiêu kỳ. Sương lạnh, áo xa xa, người đi xa chưa về, nghĩ vậy, lòng không khỏi chua xót tôi nghiêng mặt, để cho gió đen thổi khô đôi mắt. Tiêu Kỳ cũng không hoàn toàn tin tưởng khuynh đệ tay chân khi xưa. Chuyện của đường cạnh khiến chàng sớm có đề phòng, mà Hồ Quang Liệt là người đầu tiên chàng từ bỏ nghi ngờ. Chàng dò xét, chen ép một lần, nếu không tin Hồ Quang Liệt trung thành chàng cũng sẽ không ra mười vạn đại quân cho hắn. Người chân chính khiến chàng đắn đo không rõ là Tống Hoài Ân. Người này tâm tư tinh tế, thâm sâu khó dò, trước sao hoàn toàn không có sơ hở. Tiêu kỳ không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng biết, chỉ e lúc đầu chàng cũng từng do dự, không dám phái hắn ra trận. Tại nơi hai quân giao chiến, chỉ cần bất cần một chút sẽ gây họa cho đất nước. Lúc ấy mọi sự chưa rõ, tôi lại sắp sinh, vốn là khó khăn rất lớn, chàng không muốn tôi phải gánh nhiều lo âu nên không nói những nghi ngờ trong lòng cho tôi biết. Có lẽ lúc ấy chàng đã hy vọng tất cả thái bình. Nhớ lại, trước lúc xuất trinh chàng từng hỏi tôi có oán giận chàng hay không. Lúc này, tôi chưa hiểu, chàng ấy này không chỉ vì bỏ tôi một mình đối mặt với nguy hiểm sinh con. Khi đó chàng đã biết rõ nguy cơ có ở từ phía Nhưng chỉ có thể lựa chọn chống lại sát ngoại xâm trước Tạ thời trần áp nội loạn Chàng để Tống Hoài Ân ở lại kinh thành Cũng để Nguyệt Hàn âm thầm giám sát động tĩnh của hắn Chàng thân trinh phương bắc Đối đầu với đột quyết ở phía trước Tôi ở trong kinh Một mình đối mặt mọi sóng gió Chàng tin tưởng tôi Giống như tôi tin tưởng chàng Giờ này khắp này chúng tôi mới thực sự đang trong vai chiến đấu nghĩ lại chuyện xưa tôi và ngụy hàn đều trầm mặt ngụy hàn thở dài hồ quang viễn đúng là đã sai trừng phạt đúng tội nhưng cũng đáng tiếc cho một người trẻ tuổi tôi cười khổ người không phải thành hiền hồ quang liệt cũng tham tiền đó thôi vương gia cũng biết hắn có tật than vơ vét của cải trong quân chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ không phạm sai lầm lớn, vương gia cũng làm bộ không biết mà thôi. ngụy Hàn lắc lắc đầu, bệnh lớn nhất của lão hồ là tham tiền. năm xưa trinh phạt hai mươi bảy bộ tộc nam cương, hắn là người đầu tiên lo vào vương cung nam man, dám lên lén giấu vương trước, bị tống thoại ân bẩm báo với vương gia rằng hắn giấu vương trước đi, có lòng muốn với cao. vương gia hỏi ra mới biết hắn tham một viên ngọc lục bảo gắn trên vương trượng, đã nại bảo ngọc ra rồi, vương trượng bị ném đâu không biết nữa. Tôi im lặng một lát, cuối cùng bật cười. Hồ quang liệt dù tham tiền, cũng chỉ là tham cái lợi nhỏ, so với khẩu vị của gia tộc quyền thế ngày xưa thì chẳng tham vào đâu. Tôi đã quen nhìn các dòng họ tham lan vơ vét, mỗi lần đều mấy vạn lượng. Nếu ít hơn ngàn lượng họ cũng kinh thường không động tay Từ sau khi tiêu kỳ chủ chính Trang đã tàn nhẫn áp chế tệ tham nhũng Những người phạm tội đều bị cách chức hoặc chuyển đi nơi khác làm việc Thậm chí ban chết Trong tiêu kỳ không hoàn toàn truy xét Cũng không đuổi tận siết tuyệt Giữ lại đường sống cho một vài quan lại không quá tham Đây chính là cái gọi là nước quá trong áp không có cá Nếu bước người đến đường cùng hết thì sẽ không có ai cống hiến cho mình cả. Lòng tham nho nhỏ của hồ quang liệt được chàng sung túng. Chàng từng nói, người tham của thường thường tiếc mạng tích phúc, ít dã tâm. So với hồ quang liệt, tống hoài ân thanh liêm nghiêm nghị, phong thái cao thượng, nếu xem trong mắt thế nhân thì cao thấp đã phân rõ ràng. Hôm nay xem ra, Tục nhân tham tiền thám lợi còn đáng tin hơn quân tử dạ tâm bừng bừng nhiều.